trước chiến đao ảo dài mấy chục trượng thì lâm tiêu nhỏ như con kiến, nhưng đôi mắt hắn chẳng hề sợ hãi, ngược lại hờ hững, sâu thẳng tự biển cả, ảo ảnh chiến đao to lớn sắp chém trúng lâm tiêu, thái huyền đao trong tay hắn vung lên, đao quen lấp lánh, đơn giản mà bình thường, Thoáng chốt một luồng đa quan rõ nét xuất hiện trước mặt lâm tiêu. Đao ý vô tận tứ phẩm minh mông liên tục co rút ngưng tụ thành lưỡi đa quan. Luồng đa quan này không dài, chỉ khoảng một thước nhưng chứa hơi thở minh mông vô tận. Chiêu này là đao mạnh nhất lâm tiêu lĩnh ngộ từ đao ý vô tận trong đao vương cốt. Vô tận lãng đao, xoẹt, đa quan bay ra kéo một chuỗi tàn ảnh. Đao ảnh đầy trời bắn tung tón trong không khí nhanh như chết chém vào chiến đao to lớn của Phương Nhân Kiệt. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên điếc tay, đao quang dài hơn một thước bay ra lón lên ánh sáng vĩnh hằng. Trong các ánh mắt kinh hoàng của các võ giả, đao quang đánh nát mấy chiến đao ảo ảnh dài mấy chục trượng của Phương Nhân Kiệt trùng kích thị giác mạnh liệt làm mọi người ngơ ngác trợn mắt há hốt mồm. Thế đi của các tầng sống đau không giảm, sau khi chém nát chiến đau to của Khương Nhân Kiệt. Thế đau tiếp tục phát ra đa quan chém thẳng vào người Khương Nhân Kiệt đang trợn đôi mắt tràn ngập kinh hoàng. Nguyên lực va chạm ma sát Vòng bảo hộ nguyên lực ngưng tụ quanh người Khương Nhân Kiệt bỗng chốc vạn vẹo. Tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Quần áo thương nhân kiệt bị đao khí xé nát, chỉ còn nội giáp ngũ phẩm dính người. Tiếc rằng nội giáp đẳng cấp này không có sức phòng ngự trước vô tận lãng đao của lâm tiêu. Vô tận lãng đao tầm tầm lớp lớp liên tục không dứt. Nội giáp tỏa sáng rực rỡ nhanh chóng ảm đạm đi từng vết rạn nước hiện ra trên nội giáp. Cuối cùng nội giáp vỡ ra thành nhiều mảnh bay tứ tán. Phương Nhân Kiệt hoảng sợ trợn tròn như mắt ớt nhồi, mặt trắng bịch ngực hiện ra vết đau dữ tận. Một chuỗi tiếng xương nát vụn trầm đục vang lên, đau ý vô hình khủng bố trùng kích vào não Phương Nhân Kiệt. Đau ý vô tận tiểu thành của Phương Nhân Kiệt bị xóa tan tác. Các cặp mắt rung động khó tin nhìn phương nhân kiệt ợp máu. nặng nề bay ngược ra xa. kéo lê vết máu dài mấy chục thước. máu đỏ chảy loang lộ đến ghê người. toàn trường tĩnh lặng tới mức nghe được tiếng kim rơi. phương nhân kiệt trước đó dễ dàng đánh bại nhiếp hùng gia chủ nhiếp da giờ bất lực trước lâm tiêu, chịu thu thảm bại phương nhân kiệt có đa ý tiểu thành tam phẩm đè đầu nhiếp hùng với đa ý nhị phẩm lâm tiêu đa ý tứ phẩm dựa vào đa ý vô tận cùng thuộc tính đè tam phẩm tiểu thành của phương nhân kiệt vận mệnh luân hồi nhân quả tuần hoàn đến quá nhanh mà rõ ràng làm người ta giật mình liếng lưỡi không thôi có thể nói là thành cũng tại đa ý bại cũng tại đa ý Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 376 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 576 tấn công Phụ thân Gia chủ Đám người phương thành phương gia vọt tới trước mặt phương nhân kiệt Bọn họ nhìn lâm tiêu, đôi mắt tràn đầy tức giận, sợ hãi Sát khí dữ dội rồi lại không dám rụt rịch Lâm tiêu hờ hưởng đứng một bên Chẳng sợ ánh mắt dữ dằn của đám người Khương thành nhiếp hùng ra chủ chuyện nơi này giao cho các người Trong đám đệ tử Khương gia vang lên Giọng Khương nhân kiệt kinh hoàng la hét Đau ý tiểu thành của ta Sao sao sao có thể như vậy mặc phương nhân kiệt không còn chút máu, biểu tình kinh hoàng. Phương nhân kiệt không cảm giác đau ý tồn tại nữa. Đau ý vô tận đến tam phẩm tiểu thành giờ đây lão không thể cảm giác được dù chỉ một chút. Ngay cả đau ý vô tận nhất phẩm cũng không thể nào thi triển. Lúc trước công kích của lâm tiêu đã đánh tan đau ý vô tận mà phương nhân kiệt nắm giữ, xóa hết không còn chút gì. Người tự lĩnh ngộ đao ý giống lâm tiêu sẽ không bị hủy diệt đao ý. Bởi vì đao ý tức là đao khách hiểu biết về đao đạo. Nhưng đám người phương nhân kiệt cảm ngộ đao ý hoàn toàn dựa vào bản thân ở trên đảo đao vương. Từ nhỏ đến lớn sống trong đao ý vô tận. Từng chút một học tập bắt trước theo. Bọn họ không tự mình nắm giữ đao ý. Nên bị đao ý đẳng cấp cao hơn công kiếp sẽ mất hẳn đao ý mà họ đã nắm giữ. Không còn đao ý tiểu thành tam phẩm. Phương Nhân Kiệt trở thành võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong bình thường. Thậm chí không bằng tộc trưởng của ba đại gia tộc thành đại viêm. Đám người nhiếp hùng giật mình nhìn Phương Nhân Kiệt. Chuyện gì xảy ra thế? Bọn họ không cảm nhận được đau khí sắc bén trên người thương nhân kiệt nữa Dường như không phải tại vì bị thương nặng Không phải vì lão tự giấu đi đau ý mà hoàn toàn mất hết đau ý đã có Thương nhân kiệt không còn đau ý là tay không đối với nhiếp hùng Nhiếp hùng lạnh lùng quát Thương nhân kiệt đừng trách nhiếp ra chúng ta không cho ngươi cơ hội Lập tức cút về thành tây của các ngươi đi. Về phân chia ít lợi đa vương cút của hai nhà thì ta sẽ tìm ngươi tính sổ sau. Nhiếp hùng nhìn đám người thương ra chật vật chạy trốn, gã cũng không hạ lệnh giết chóp. Lâm tiêu thấy thế ca, hơn e, quy, quy, lơn, a, cơm, đầu nhưng không nói gì. Trên đảo đa vương, lâm tiêu chỉ là khách qua đường chuyện này không liên quan nhiều đến hắn, là Nhiếp gia tự ra quyết định. Nếu Nhiếp gia tàn nhẫn hơn, thừa dịp xóa sổ luân thương gia thì Lâm Tiêu không ngại giúp đỡ giết vài cao thủ thương gia. Nhưng nếu Nhiếp gia không có ý đó thì Lâm Tiêu sẽ không chủ động nói ra. Nếu không người ta sẽ nghĩ hắn là kẻ ham giết chóc. Không phải mỗi người đều có lý tưởng lớn, có lẽ nhiếp gia chỉ muốn truyền thừa đời đời trên đảo Đa Vương. Nhưng dù lâm tiêu không hỗ trợ thì Khương Nhân Kiệt đã mất đa ý, dù có lành vết thương cũng không đánh lại nhiếp hùng. Trên đảo Đa Vương, sau này Khương gia chỉ có thể mặc cho nhiếp gia xoa nắng. Trong phủ đệ nhiếp gia, nhiếp hùng không đợi chữa thương đã vội chắp tay cảm ơn lâm tiêu lâm thiếu hiệp xin đa tạ thiếu hiệp nếu không nhờ thiếu hiệp thì nhiếp gia chúng ta đã gặp nguy hiểm lâm thiếu hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói miễn nhiếp gia làm được tuyệt đối không keo kiệt lâm tiêu năm lần bảy lượt cứ nhiếp gia ân nặng như núi nhiếp hùng vô cùng cảm kích hắn lâm tiêu phẩy tay không sao chỉ tiện tay mà thôi sắp đến giữa trưa Nguy hiểm lớn đã qua, nhiếp hùng sắp xếp mọi việc xong liền mở tiệc lớn mời lâm tiêu. Trong buổi tiệc nhiều trưởng lão nhiếp ra đến kính rượu, biểu tình cảm kiếp. Nhiếp lãng rất kích động, đôi mắt tràn đầy tôn sùng nhìn lâm tiêu. Đến giữa buổi tiệc, nhiếp hùng ngại ngùng nhìn lâm tiêu, rụt rè nói. Lâm thiếu hiệp tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói không. Nhiếp hùng gia chủ có gì cứ nói, đừng ngần ngại. Nhiếp hùng xoa tay hỏi. Ta muốn để khuyển tử bái Lâm Thiếu Hiệp làm sư phụ, không biết Lâm Thiếu Hiệp có đồng ý không? Qua cuộc chiến hôm nay Nhiếp hùng hoàn toàn khâm phục Lâm Tiêu. Trẻ tuổi như Lâm Tiêu đã có thực lực thế này tương lai sẽ rất sáng lạng thênh thang. Nhiếp hùng không có ý đồ trèo cao gì. Nhưng nhi tử của gã, nhiếp lãng có thiên phú trong đao đạo. Nếu tiếp tục ở lại nhiếp cha tu luyện sẽ không có lợi đối với cuộc đời gã. Vì nhi tử nên nhiếp hùng mới có suy nghĩ này. Nhiếp lãng đặt đũa xuống hồi hộp nhìn lâm tiêu. Lâm tiêu lắc đầu, nói, ta không thu đồ đệ. Không phải lâm tiêu không chịu nhận nhiếp lãng làm đồ đệ mà vì bản thân hắn mới chỉ là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Có nhận gã cũng không có gì để dạy. Hơn nữa hắn cũng không rãnh. Đôi mắt hồi hộp, mong chờ của nhiếp lãng vụt tắt ánh sáng. Lâm tiêu thấy vậy mỉm cười nói. Nhưng ta và nhiếp lãng hợp ý nhau ta sẽ còn ở lại đây một thời gian, có thể chỉ điểm chút ít." Nhiếp Hùng vốn thất vọng bỗng chốc mắt sáng rực lên, rối rít cảm ơn. "Vậy xin đa tạ Lâm thiếu hiệp." "Ha ha ha, không cần đa tạ." Lâm Tiêu nhìn Nhiếp Lãng chăm chú. "Nhiếp Lãng, ngươi có thiên phú đao đạo rất cao." Nhưng nếu muốn được thành tựu lớn thì ta khuyên ngươi sau này đừng vào đao vương cốt cảm ngộ. Thậm chí quên hết cảm ngộ đao ý trước đó đi. Đám người nhiếp hùng khó hiểu hỏi. Tại sao? Các người đang lĩnh ngộ đao ý không phải thật sự, nó giống như là bắt trước. Dù bây giờ tiến bộ cao đến mấy. Sau này khó thể có thành tựu gì. Lại còn cản trở lớn cho việc bước vào cảnh giới quy nguyên cảnh. Tăng mức khó khăn khi bước vào cảnh giới quy nguyên cảnh gấp chục lần. Như phương nhân kiệt, Gia chủ phương gia gặp phải cường giả có đa ý mạnh hơn thì dễ dàng thất bại trong gang tốc. Cố gắng nhiều năm trở thành công cốt. Lâm tiêu nhắc nhở. Nếu ngươi muốn vào đao vương cốt cảm ngộ đao ý thì tốt nhất là bản thân đã cảm ngộ ra đao ý của mình rồi hãy vào. Làm như vậy chẳng những không tổn hại cho ngươi mà còn tiến bộ mau hơn. Đám người nhiếp hùng nghe xong rung động, vẻ mặt đăm chiêu. Nhiều năm qua phương gia, nhiếp gia khống chế đảo đao vương. Trong gia tộc cũng sinh ra nhiều võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng không có cường giả quy nguyên cảnh nào hết. Cho đến nay hai gia tộc vẫn không hiểu lý do tại sao, giờ thì đã biết nguyên nhân. Mấy ngày sau lâm tiêu không vội rời đi, mỗi ngày hắn lại vào khu vực sâu nhất đa vương quốc tiếp tục cảm ngộ. Trong vực đao toét ra đao ý vô tận cường đại giúp lâm tiêu cảm ngộ và tiến bộ rất nhiều. Khiến lâm tiêu bất ngờ là trong buổi tiệc nhiếp lãng nghe lời hắn nói xong ngay đêm đó gã tìm đến hắn. Nhờ hắn làm giống như với hương Nhân Kiệt. Hoàn toàn phá hủy đau ý vô tận nhất phẩm mà gã đang cảm ngộ. Cách làm đập nồi chìm thuyền, ý chí phá rồi xây của nhiếp lãng làm lâm tiêu không khỏi giật mình cảm thán không thôi. Nhiếp lãng đã cảm ngộ ra đau ý vô tận nhất phẩm. Muốn tự mình lĩnh ngộ đao ý khác thì rất khó khăn. Nếu hủy diệt đao ý vô tận nhất phẩm tuy thực lực sẽ tục dốc nhưng nhiếp lãng có hy vọng hơn. Tuy nhiên hiếm ai có quyết định như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 377 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương năm trăm bảy mươi bảy thành hắc lĩnh. Lâm tiêu không từ chối, ngay đêm đó hắn dùng dao ý tứ phẩm hủy diệt dao ý vô tận nhất phẩm của nhiếp lãng sạch sẽ. cảm ngộ dao ý của nhiếp lãng lại biến thành tờ giấy trắng. Lâm tiêu vốn chỉ xem trọng nhiếp lãng bây giờ tăng thêm phần thưởng thức. trong khi lâm tiêu ở đao vương cúc cảm ngộ thì nhiếp gia bắt đầu tấn công phương gia dồn dập. Nhiếp ra không sử dụng vũ lực mà ngấm ngầm chiếm đoạt dần các cứ điểm thuộc về thế lực của Khương gia. Nháy mắt lại hai tháng nữa trôi qua. Rào rào. Trên bờ đá ngầm khu vực sâu nhất đao vương cốt một bóng người ngồi xếp bằng. Từng dơn. Dơn. Quy. Quy. U, Vinh. Quy. Quy. Ờ. Tế. Sống như chiến đao ập vào người đó vang lên tiếng bùm bùm Vô cùng vô tận Kéo dài không ngừng Đao vương cúc chi thành ba khu vực phòng ngoài, phòng trong, chỗ sâu nhất Từ khu vực sâu nhất hướng ra phía ngoài là bờ đê đối diện vực đao Càng tiến lại gần vực đao thì đao ý sẽ càng nâng cao đến kinh người Vô cùng cuồng bạo, khó thể cảm ngộ đáng sợ hơn là những con sống chứa đa ý vô tận, càng gần vượt đau, sống ở đó như chiến đao thật sự từng tầm nghiền ác Dù là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng khó có thể ngăn cản. bị trùng kích mấy chục lần không chết cũng sẽ bị thương nặng. nhưng người ngồi xếp bằng trên đá ngầm giống một pho tượng, mặc cho sóng đao vỗ vào người liên tục vẫn lù lù bất động rào rào. một đợt sống khá ập vào mặt, sống đau với uy thế to lớn đập mạnh vào thân hình lõa lồ. đột nhiên người đó mở mắt ra, vương tây phải chộp khối tinh thạch màu lam to cỡ móng cái. lâm tiêu mừng rỡ nói. đây là khối đau tinh thứ ba. có ba khối đau tinh thì đau ý của ta chắc có thể từ tứ phẩm thăng lên ngũ phẩm. Lúc trước Lâm Tiêu tu luyện ở khu vực sâu nhất đa vương cốt. Tinh thần lực đột nhiên cảm giác trong sống có một viên tinh thạch màu lam. Lâm Tiêu tò mò lao vào sống đao trước cặp mắt hoảng sợ của bao người, chộp lấy khối tinh thạch này. Bản thân Lâm Tiêu là luyện dược sư, hắn cảm nhận tinh thạch màu lam, hắn rất ngạc nhiên. Không biết tinh thạch màu lam hình thành như thế nào nói như phong tinh trong tầng mây phong bạo ẩn chứa đao khí vô tận Tự như đao tuyệt thảo vậy đao ý này tinh luyện hoàn chỉnh hơn đao ý vô tận rải rác trong đao vương cốt nhiều bất cứ ai hấp thu tinh thạch màu lam sẽ có xác suất rất lớn lĩnh ngộ đao ý vô tận đối với đao khách vốn đã lĩnh ngộ đao ý thì giá trị tinh thạch màu lam càng kinh người hơn Đêm hôm đó lâm tiêu hấp thu tinh thạc màu lam ngay. đạo ý vô tận tứ phẩm của hắn tăng lên một chút. Ngang ngửa thành quả cảm ngộ một. Hai tháng trong khu vực sâu nhất đa vương cốt. Lâm tiêu ngây người, hắn đặt tên cho tinh thạc màu lam là đao tinh. Lâm tiêu hỏi thăm, nhiếp gia khống chế đảo đao vương cũng không biết đao tinh tồn tại. Lâm tiêu thầm khó hiểu Hai tháng tiếp theo lâm tiêu tu luyện trên đá ngầm ngoài đao vương cốt tìm kiếm đao tinh Vực đao toát ra đao ý vô tận đáng sợ Sống đao mạnh mẽ Mới đầu lâm tiêu không chịu nổi. May mắn hắn tu luyện Long tượng luyện thể đến để tứ trọng Cử chuyển huyền công được để bác chuyển Nguyên lực nguyên lực liên miên không dứt Cộng thêm đao ý tứ phẩm. Lâm tiêu miễn cưỡng tu luyện trên đá ngầm. Giờ lâm tiêu mới hiểu tại sao nhiều năm qua không ai phát hiện đao tinh tồn tại. Bởi vì vực đao toát ra đao ý vô tận, sống đao quá đáng sợ. Võ giả quy nguyên cảnh không thể vào phạm vi vực đao được. Võ giả hóa phạm cảnh hậu kỳ đỉnh phong thì không chịu nổi đao ý. Sống đao tập giúp. Chỉ có người thực lực bẩm sinh mạnh mẽ như lâm tiêu. Lại tu luyện công pháp luyện thể Long tượng luyện thể. Cơ thể siêu cứng rắn. Quan trọng nhất là quy nguyên cảnh tu luyện đau ý vô tận đến trình độ cao sâu tứ phẩm. Có như vậy mới kiên trì trong sống đau nổi. Nhưng đao tinh rất hiếm hoi, lâm tiêu tìm 2 tháng mãi mới được thêm 3 viên. Đao tinh này hình thành nhờ có vượt đao tồn tại, có lẽ quanh vượt đao có rất nhiều đao tinh. Nhưng thực lực như ta còn đến gần vượt đao thêm nửa khó chịu nổi một giây. Lâm tiêu cất đao tinh, hắn tung người nhảy trở về đa vương cốt. Buổi tối trong phủ đệ nhiếp gia Âm âm âm! Đao khí đáng sợ từ gian phòng nào đó sâu trong phủ đệ nhiếp gia bắn lên cao. Nó tản ra bốn phiếu nhanh đến nỗi không ai kịp phản ứng. Lâm tiêu mở mắt ra trong mắt tràn ngập khó hiểu. Hết thu ba viên đau tinh quả nhiên đau ý của ta đột phá đến ngũ phẩm. Cảm nhận đau khí cường đại trong thân thể, lâm tiêu đứng dậy. Hắn như chiến đau rút khỏi vỏ, sắc bén, mũi nhọn, mắt như điện có thể chém rách hư không? Lâm tiêu ngước nhìn trời đêm, thầm nghĩ. Đao ý tiểu thành tam phẩm, đại thành cử phẩm. Lục phẩm là một điểm cực hạn, muốn từ ngũ phẩm thăng lên lục phẩm có hấp thu thêm mười đao tinh cũng vô dụng. Đã đến lúc ta rời khỏi đảo Đa Vương rồi. Ngày thứ hai cản đảo Đa Vương. Mắt nhiếc lãng đỏ hồng lưu luyến nói. Lâm đại ca ta không nỡ xa đại ca. Lâm tiêu vuốt đầu nhiếp lãng. Được rồi, không phải ta một đi không trở lại, nếu có cơ hội ta hứa sẽ về thăm ngươi. Lâm tiêu cười nói. Hy vọng lần sau khi ta trở về thì ngươi đã lĩnh ngộ được đa ý thật sự. U, V, K, W, W, M. Nhiếp lãng gật mạnh đầu. Lâm đại ca, chắc chắn ta sẽ làm được. Đám người nhiếp hùng chắp tay chào Lâm đại ca đi bình an Lâm tiêu gật đầu với nhóm nhiếp hùng Nhiếp hùng ra chủ các vị cáo từ Lâm tiêu xoay người lên thuyền Không lâu sau thuyền dương vùm biến mất trên mặt sông sống đa mênh mang Hai ngày sau, lâm tiêu lên bờ, vội vàng đi yêu ma lĩnh Thời gian qua một tháng Trên thảo nguyên hoang dã, một tòa thành quách hùng vị thấp thoáng như người khổng lồ đứng thẳng ngàn vạn năm. Thành trì cổ sư tan thương sườn sưởng trong thiên địa. Thành hắc lĩnh, thành trì trung lập, một thành trì cổ sư nằm trước yêu ma lĩnh. Thành hắc lĩnh không thuộc quận hiên dật cũng không thuộc về định an quận. Thành hắc lĩnh nổi tiếng như cồn trong khu vực to lớn này là nơi các võ giả đi yêu ma lĩnh rèn luyện tụ tập tại thành hắc lĩnh cường giả như mây thiên tài đầy rẫy giờ phút này trên thảo nguyên hoang dã cách thành hắc lĩnh mấy trăm dặm một bóng người nhanh như chớp lướt qua lao nhanh hướng thành hắc lĩnh lâm tiêu nhìn sơn mặt cặp trùng kéo dài tới trước thành quát màu đen thấp thoáng dưới chân sơn mặt thầm nghĩ bom ba một tháng rốt cuộc đến thành hắc lĩnh vào trong đó nghỉ ngơi lấy sức hỏi thăm tin tức rồi đi yêu ma lĩnh rèn luyện một tháng nay lâm tiêu luôn chạy đi dọc đường trải qua khá nhiều thành trì sơn mạch gặp nhiều yêu thú mạo hiểm giả nhưng lâm tiêu không ở lại lâu như trong sơn mạch lạc nhật đảo đa vương hắn chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh một tháng sau lâm tiêu đã đến thành hắc lĩnh âm âm âm chợt có tiếng gầm rú điếc tai vang lên phương xa truyền đến giao động nguyên lực kịch liệt lâm tiêu ngước lên nhìn trong bụi cỏ cách vài dặm có một đám cướp cưỡi trên lưng ngựa bao vây cái gì đó vang tiếng rống to thợ muốn hại chúng ta không nhìn xem cách gia gia là ai chết đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 378 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 578 gặp cố nhân 1. Kiếm quan chết lón giữa đám đông ăn cướp Kiếm quan rậm rạp cắt một mã tặc cưỡi trên lưng ngựa thành nhiều khối nhỏ Máu và thịt vụn bay tứ tung chớp mắt có hơn mười mã tặc chết dưới kiếm quan tiếng kêu gào hét thảm vang lên đạt đinh rồi rút mau chết tiệt đụng phải cao thủ rồi chạy mau đám mã tặc hỗn loạn mấy chục tên còn sống rụt ngựa lao nhanh tản ra bốn phía thanh âm sắc nhọn lại vang lên chạy đi đâu Kiếm quan tỏa sáng thiên địa như mưa to khuyết tán. Mã tặc chạy tứ tán bị đánh chết hết nhưng còn vài tên mã tặc chạy thoát. Có hai mã tặc trốn ngay phương hướng lâm tiêu đứng. Thanh âm lạnh lùng nói. Diệp sư huyên, đừng để chúng trốn thoát, chúng ta chia ra đuổi theo. Chủ nhân Thanh âm nhảy mây cái đuổi theo hai mã tặc trốn hướng lâm tiêu hai mã tặc thấy lâm tiêu thì con ngươi trong mắt đảo một cao giọng hô to. huynh đệ đằng trước ngăn tên này giúp ta với. đồng thời bọn chúng giục ngựa chạy lướt qua lâm tiêu. lâm tiêu nhướng mày. hắn vốn không định xen vào chuyện hai bên nhưng hai tên mã tặc nói câu đó rõ ràng cố ý để đối phương hiểu lầm. tấn công hắn. cho bọn họ thời gian chạy trốn. Lâm tiêu nổi lên sát khí Lâm tiêu chưa kịp hành động gì Thì bóng người phía xa rống to Chết đi Người đó nhảy lên cao Khí thế hùng hổ bột phát Chém ba nhát kiếm Vù vù vù Kiếm quan sắc bén rạch phá không gian tiếng rít sắc nhọn và nguyên lực cuồn bạo Hai kiếm quan chém vào hai mã tặc Kiếm quan thứ ba chém hướng lâm tiêu Người này đã bị lời mã tặc lừa gạt, phập máu phun ra, sát bay lên. Hai tên mã tặc chưa kịp phản ứng đã bị chặt làm hai khúc, nửa người văng ra khỏi lưng ngựa đang chạy rầm rập. Cảnh tượng đậm máu mà thảm khốt, Ken, lâm tiêu rút chiến đao ra đỡ kiếm quan. Từ trong kiếm quan lâm tiêu cảm nhận lực lượng cường đại, thực lực của đối phương không yếu. Nam nhân rống to Mã tặc mạnh đấy Nhưng ngươi phải chết Lâm tiêu không có thời gian nói chuyện Nam nhân vung trường kiếm Kiếm quang như mưa bắn tới Cực kỳ uy mãnh, Mưa kiếm từ trên trời giáng xuống bao phủ mặt đất Phá Lâm tiêu vui chiến đao vạch đường Công hình tròn như vòng xoáy đao Tất cả kiếm quang chui vào vòng xoáy đao sẽ bị cắn nát, nổ tung thành kiếm khí đầy trời. Có bản lĩnh, đỡ thêm chiêu nữa. Thanh niên kia đã đến trước mặt lâm tiêu, khoảng 20 tuổi, mặt đẹp trai, phong độ phiên phiên. Đôi mắt thanh niên tràn ngập chiến ý cực kỳ sắc bén. Kiếm khí thương mang. Âm âm âm một luồng kiếm khí thô cao ngưng tụ trong không trung, kiếm khí chấn động, hư không kêu vù vù chém xuống lâm tiêu. con ngươi lâm tiêu co rút. đối phương không hỏi lý do, không cho lâm tiêu cơ hội giải thích. năm lần bảy lượt ra sát chiêu làm hắn cũng nổi nóng lên. cuồng thú đa pháp, mãnh thú lăng thiên. Thái huyền đao tỏa sáng chói lòa, ảo ảnh mảnh thú khổng lồ hiện ra, gầm rống cắn kiếm khí rán xuống. Mảnh thú rít gào cắn nát kiếm khí thô to kình khí dân trào tràn ra. Thanh niên biến sắc mặt nói. Nguy rồi. Thanh niên không ngờ lâm tiêu sẽ mạnh như vậy. Thanh niên tuy hoảng hốt nhưng không rối loạn trường kiếm liên tục vung lên tạo thành lưới kiếm ngăn ảo ảnh mảnh thú từ đao khí tạo thành. âm âm âm. lưới kiếm bị chấn nát thanh niên chật vật bay ngược ra. quần áo rách bưng thanh niên trượt xa trăm thước mới miễn cưỡng đứng vững mặt trắng bệch. thanh niên kinh thán nhìn lâm tiêu. tiểu tử giỏi, lợi hại. chiến ý càng bốc cháy trong mắt thanh niên. Lực lượng cường đại dâng lên Thanh niên lại xông vào lâm tiêu trường kiếm phát ra kiếm quang lạnh lẽo khiếp người Lâm tiêu không biết nên nói cái gì Mới rồi lâm tiêu nương tay nhưng đối phương không biết điều lại công kích tiếp Thanh niên cho rằng lâm tiêu không dám giết người sao Lâm tiêu vận chuyển cưỡng chuyển huyền công tay phải siết chặt chiến đao định ra một kích sấm xét Bỗng phương xa vọng đến thanh âm quen thuộc. La liệt sư đệ, dừng tay. Lâm huynh xin nương tay. Lâm tiêu, la liệt ngừng đánh nhau. Thừa diệp này người lên tiếng đáp xuống giữa lâm tiêu và la liệt. Lâm tiêu nhìn đối phương, thấy rõ mặt mỗi người đó thì kinh ngạc nói. Diệp hoa, sao ngươi lại ở đây? Đã lâu không gặp. Người đến là Diệp Hoa, đệ tử trại huấn luyện thiên tài quận An Định. Lúc trước tại lâu đài cổ mau đen trong thiên mộng bí cảnh Diệp Hoa từng đánh nhau với Lâm Tiêu. Mấy người còn cùng đào huyễn của quận Vân Long đối phó thủ vệ tượng đá. Diệp Hoa cười nói. Ta đang định hỏi Lâm Huynh đây. Nơi này là thành Hắc Lĩnh cách quận thành Hiên Giật không gần. Quận An định chúng ta gần thành hắc lĩnh hơn quận hiên dật. Lâm Tiêu cười nói. Ta đến yêu ma lĩnh rèn luyện. ha ha ha ta cũng vậy. Sát khí giữa hai bên nhờ đối thoại mà giảm bớt. Thanh niên đẹp trai vốn tấn công dồn dập thấy vậy trợn to mắt nói. Diệp sư huynh quen hắn sao? Đương nhiên. Hắn tên Lâm Tiêu. Là trại huấn luyện thiên tài của quận hiên vật chúng ta từng gặp mặt ở thiên mộng bí cảnh. Thanh niên đẹp trai ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu. Chẳng lẽ ngươi không phải đồng bọn của mã cặp kia? Lâm Tiêu hỏi ngược lại. Ngươi nói thử xem. Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì với la liệt. Hà ha, ha ha. Diệp Hoa cười phá lên. Lâm Huynh làm sao có thể là mã tặc được? Lâm Huynh, vị này là La Liệt, đệ tử trại huấn luyện thiên tài của quận An Định chúng ta. Lâm Huynh cũng biết La Tuấn, đại ca của hắn. Ta mang La Liệt đi ra học hỏi kinh nghiệm, vừa rồi có gì xúc phạm mong Lâm Huynh thứ lỗi cho. Lâm Tiêu gật gù. Thì ra là đệ đệ của La Tuấn. Lúc ở thiên mộng bí cảnh, La Tuấn là Hóa Phạm Cảnh Sơ Kỳ Định Phong cũng như Kim Minh. Một trong mấy người đứng đầu có tu vi cao nhất lúc đó. Diệp Hoa nhiệt tình mời. Lâm Huynh định đi thành hát lĩnh đúng không? Hay chúng ta đi chung? Lâm Tiêu hơi nghĩ một chút, liền đồng ý. Trên đường đi Lâm Tiêu hiểu biết thực lực của Diệp Hoa. Hai năm chăm chỉ tu luyện. Diệp hoa từ hóa Phàm cảnh sơ kỳ đột phá đến hóa Phàm cảnh trung kỳ đại thành. Thực lực siêu phàm. La liệt là đệ tử đỉnh hóa Phàm cảnh sơ kỳ cũng không tầm thường. Diệp hoa không rõ thực lực cụ thể của lâm tiêu thế nào nhưng gã không dám coi thường hắn. Lúc trước trong thiên mộng bí cảnh. Lâm Tiêu mới là võ giả tam chuyển Định Phong đã dựa vào đao ý đánh ngang với Diệp Hoa hóa phàm cảnh Sơ Kỳ Đại Thành. Sau khi Lâm Tiêu đột phá hóa phàm cảnh Sơ Kỳ càng dư sức đối kháng cùng đám người Kim Minh Định hóa phàm cảnh Sơ Kỳ. Hai năm trôi qua, thực lực của Lâm Tiêu tất nhiên càng thêm sâu không lường được. Dọc đường Diệp Hoa kể cho Lâm Tiêu một số chỗ cần chú ý trong thành Hắc lĩnh. Yêu Ma Lĩnh. Một canh giờ sau, đoàn người đến thành Hắc Lĩnh. Thành Hắc Lĩnh nằm ở đằng trước Yêu Ma Lĩnh. Thành trì cực lớn, dài rộng khoảng trăm dặm. Tường thành đến hơn một trăm năm mươi thước. Không thu gì quận thành hiên vực. Tràn đầy cổ kính và tan thương. La Liệt nghe Diệp Hoa kể sự tích của Lâm Tiêu trong thiên mộng biết cảnh gã như gặp thần tượng, thái độ kiêu ngạo bá đạo biến mất sạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audioiz 379 ba trăm bảy mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audioiz chương năm trăm bảy mươi chín gặp cố nhân. hai, la liệt nói, lâm sư huynh lần đầu tiên đến thành hắc lĩnh đúng không? Ta cũng vậy. Nghe nói thành hắc lĩnh cao thủ như mây. Rất nhiều thế lực tôn môn nằm ở đây nên trong đại điện giao dịch thường sẽ xuất hiện trân phẩm. Hay ba chúng ta đi tới đó xem một chút. Lâm Tiêu đồng ý. Được thế thì đi đại điện giao dịch. Đại điện giao dịch của thành hắc lĩnh phồn vinh hơn thành tân vệ nhiều. Thành Hắc Lĩnh là trung tâm mạo hiểm yêu ma lĩnh. Bên trong có nhiều cường giả. Cũng là một trong mấy mảnh đất mạo hiểm nổi tiếng nhất gần quận Hiên Vật. Quận An Định. Trong đó có nhiều phế tức. Di tức. Số lượng báu vật rất nhiều nên cũng hấp dẫn nhiều cường giả từ hai quận lớn đổ về. Thậm chí có cường giả mấy quận khác trong đế quốc. Tại đây đôi khi có cường giả quy nguyên cảnh. Sau khi nộp số ngân lượng theo quy định, lâm tiêu, la liệt, diệp hoa đi vào thành hắc lĩnh. Trong thành trì ồn ào náo nhiệt làm người ta tán tháng. Các cường giả đeo đao ôm kiếm đi qua đi lại, khí thế đậm đặc toàn là dày dạn kinh nghiệm. Một số vỏ giả khí thế cường đại khiến lâm tiêu ruông đại điện giao dịch nằm ở nội thành. nội thành khác với ngoại thành cường giả có thân phận mới được vào, bên trong hầu như không có chân võ giả. nhóm lâm tiêu, la liệt, diệp hoa nên dễ dàng vào nội thành. cường giả trong nội thành càng nhiều hơn nữa. khá nhiều võ giả nhìn như bình thường nhưng tinh thần lực của lâm tiêu cảm giác bọn họ tự cự thú ngủ đông. rất khủng bố. Bọn họ là cường giả đã đến quê nguyên cảnh Lâm tiêu thầm nghĩ Đáng sợ quá Nơi khác không dễ thấy võ giả quê nguyên cảnh Nhưng tại đây một lúc có đến mấy người Võ giả quê nguyên cảnh ít khi đi bên ngoài Như trong trại huấn luyện thiên tài quận hiên giật Có không ít đạo sư quê nguyên cảnh Nhưng bình thường bọn họ không đi ra ngoài Đám cường giả quê nguyên cảnh trong thành hắc lĩnh thì như mạo hiểm giả bình thường đi trên đường cái hoặc uống rượu trong tử lâu. Thực lực lâm tiêu bây giờ có thể đối kháng với cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ định phong nhưng gặp quê nguyên cảnh thì hắn không có sức chống lại. Hai bên chênh lệch nhau quá xa. Không thể so sánh. Đại điện giao dịch là một kiến trúc cỡ lớn đứng thẳng ở trung tâm thành Hắc Lĩnh, rất to, dài rộng cỡ năm dặm. Xung quanh đại điện giao dịch có nhiều võ giả tuần tra, mỗi cửa có cường giả canh gác. Võ giả bình thường muốn vào thì phải đưa đủ tiền. Đệ tử trại huấn luyện thiên tài như Diệp Hoa thì chỉ cần đưa ra lệnh bài là được. Trong đế quốc võ Linh Đệ tử trại huấn luyện thiên tài mỗi quận đại biểu cho thân phận siêu phàm. Cao thủ trên bản phong vân thì càng hiển hết hơn. Mỗi quý thiên tài lọt vào bản phong vân thì bất kể hạn mấy. Chắc chắn thực lực không yếu hơn cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường. La liệt tặc lưỡi kinh ngạc nói. Oa, nơi này là đại sản giao dịch. To quá quả nhiên không giống bình thường. Đi vào đại điện. Đập vào mắt lâm tiêu là một đại sảnh siêu rộng lớn. Mặt đất bóng loáng gọn gàng sạch sẽ. Sáng lấp lánh. Đi trên sàn cảm giác rất thoải mái nhẹ nhàng. Trong đại điện này dao động tại hạ đậm đặc hơn bên ngoài nhiều trong đó xen lẫn với mùi linh dược. Hít một hơi sẽ làm người ta phấn khởi tinh thần gấp trăm lần. Trong đại sảnh, cứ cách 25 thước lại có một quầy thủy tinh bày bán các loại báo vật quý giá. Có vũ khí, đan dược cũng ít bí tịch công pháp và một số thứ kỳ lạ linh tinh khác. Trong đó đa số thứ toàn lấy được từ yêu ma lĩnh. Đương nhiên nếu muốn bán ra báo vật thì có thể thuê một quầy, tại đây sẽ không ai dám cướp, hàng rất an toàn. Đoàn người đi vào đại sảnh, có người bán nhiệt tình mời gọi. Mấy vị thiếu hiệp muốn mua cái gì? Tùy tiện xem đi. Đám người lâm tiêu mặc dù trẻ tuổi nhưng ai nấy khí thế siêu phàm. Mắt la liệt sáng rực đầy kiêu ngạo. Nom bộ dáng là biết đệ tử thiên tài của thế lực lớn. Người bán thích nhất loại người này, thường hầu bao sẽ rộng rãi, không để ý tới giá cả cho lắm. Nếu là võ giả trung niên hay lão nhân khí thế thâm sâu, đi trong giang hồ nhiều năm, dày dạn kinh nghiệm thì rất khó gặm. Gặp người sản khoái thì rộng rãi, gặp người keo thì sẽ vì mấy chục vạn lượng mà cãi cỏ với người nửa ngày. Nhìn quầy của đối phương, bên trong đặt một ít đan dược, yêu đan, còn có một quyển bí tịch. Đan dược chỉ là tứ phẩm nguyên khí đan, chữa thương đan, phẩm cấp không tốt. Lâm tiêu không để nó vào mắt. Yêu đan chỉ là ngũ tinh yêu đan bình thường, ngược lại bí tịch làm lâm tiêu ngạc nhiên. Đó là một quyển kiếm pháp địa cấp đề giai bộ dạng cổ xưa đã cũ, không biết đối phương đào trong phế tích nào ra. La Liệt hưng phấn chỉ vào bí tịch kiếm pháp. Đưa quyển bí tịch cho ta xem. La Liệt tu luyện kiếm pháp nên rất có hứng thú. Chủ bán võ giả trung niên lấy bí tịch ra đưa cho La Liệt. Đây, mời Thiếu Hiệp xem. Bí tịch chỉ có thể xem giới thiệu trang tên sách nội dung hai trang đầu La liệt lật xem xong bị nội dung hấp dẫn Hắn liền hỏi giá Bộ kiếm pháp này giá bao nhiêu? Một ngàn vạn lượng La liệt trợn to mắt mở miệng nói Một ngàn vạn lượng Sao ngươi không đi ăn cướp đi? Vậy đi, bảy trăm vạn lượng thì ta mua võ giả trung niên lải nhải. thiếu hiệp bảy trăm vạn lượng ít quá. bí tịch kiếm pháp của ta tìm từ phế tích viễn cổ trong yêu ma lĩnh vì bí tịch này mà ta suýt mất mạng. la liệt ngắt lời võ giả trung niên chém đinh chặt sắt nói. bí tịch của ngươi chỉ là địa cấp đê giai. nếu không vì nội dung hơi cổ xưa. Đáng giá tham khảo thì nó không lọc vào mắt ta được Bảy trăm vạn lượng không hơn được nữa Đồng ý thì ta mua không thì thôi La liệt nói đúng Với thân phận đệ tử trại huấn luyện thiên tài của quận An Định Nếu gã muốn có bí tịch kiếm pháp thì đầy rẫy như sao Đừng nói bí tịch địa cấp đê giai muốn trung giai cũng được La liệt mua kiếm pháp này về chỉ để tham khảo tu luyện. Võ giả trung niên làm bộ dạng đau lòng nhưng trả lời rất nhanh. Rồi coi như ta chịu thiệt chút. Bán cho thiếu hiệp 700 vạn lượng vậy. Nhìn bộ dạng võ giả trung niên, lâm tiêu buồn cười thầm nghĩ. Tiêu chuẩn gian thương. Nhưng 700 vạn lượng không mắc bằng giá một viên ngũ phẩm nguyên khí đan nếu tìm được đao pháp nào có thể tham khảo thì lâm tiêu sẽ không keo kiệt bỏ ra ít tiền. đám người lâm tiêu đi qua một số quầy hàng bọn họ được mở to mắt các loại báo vật khác nhau khiến lâm tiêu giật mình là có nhiều bí tịch đề giai trong quầy tuy đa số là địa cấp đề giai nhưng cũng vượt dự đoán của hắn ở bên ngoài hiếm khi thấy bí tịch đề giai trong chợ hầu như không bán thường chỉ có trong hội đấu giá cỡ to trong mấy thành trì như thành Hắc Vân mới thấy. Lần đầu tiên Lâm Tiêu thấy bí tịch địa giai đặt trong quầy bán trong thành Hắc lĩnh này. Trừ bí tịch ra có đủ các loại đan dược yêu đan, vũ khí phẩm cấp cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio .fif. Ba trăm tám mươi truyện audio được phát hành tại truyện AUDO.fiz chương năm trăm tám mươi hàng băng lão nhân Lâm Tiêu thầm cảm thán rằng không uổng là thành hắc lĩnh nơi các võ giả trong yêu ma lĩnh tụ tập, tiếc rằng có nhiều món đồ nhưng Lâm Tiêu tạm thời chưa thấy thứ hợp mắt. Đi sâu vào đại điện giao dịch trừ mấy quầy thủy tinh ra tận cùng đại sảnh có các gian cửa hàng là cứ điểm của một số thế lực lớn ôm ôm ôm nguyên khí hình sóng đậm đặc xuất hiện mùi thuốc thấm ruột gan lan tỏa hấp dẫn nhiều người dừng chân đứng xem lâm tiêu ngước lên nhìn dao động đến từ cửa hàng thứ hai đằng trước Một gốc linh dược hình người màu lam đặt trên quầy tỏa ra dao động nguyên khí ánh sáng rực rỡ. Lâm tiêu kinh ngạc kêu lên. Là linh dược thất giai Luân Phong Lan. Luân Phong Lan là linh dược thất giai sinh trưởng trong khu vực lạnh lẽo, cần bồi dưỡng trăm năm mới chính. Trong Luân Phong Lan chứa năng lượng cường đại có thể giúp chân nguyên trong người võ giả quy nguyên cảnh ngưng tụ dồi dào hơn. Nếu tu luyện công pháp thuộc tính văn hàn thì hiệu quả càng tuyệt. Võ giả hóa phạm cảnh dùng lung phong lan cũng được lợi lớn, nhưng không nổi bật như cường giả quê nguyên cảnh. Bàn về công hiệu thì thất giai lung phong lan lợi hại hơn thiên nguyên long quả lúc trước lâm tiêu dùng một bậc. Công hiệu của Thiên Nguyên Long Quả là cho võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh Phong có sát suốt nhất định đột phá quê nguyên cảnh. Khiến võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ giành giật nhau. Luân Phong Lan thì nhằm vào võ giả quê nguyên cảnh, hai tác dụng khác nhau tạo thành giai trị cũng khác nhau. Diệp Hoa lắc đầu, nói Không ngờ có bán Luân Phong Lan linh dược thất giai Tiếc rằng linh dược như vậy có giá ít nhất mấy ước lượng, chúng ta không mua nổi. Trừ quy nguyên cảnh chỉ có các cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ kinh nghiệm lâu năm mới cạnh tranh được. Nhưng dù có số tiền đó thì bọn họ cũng không mua lung phong lan. La liệt nghi hoặc hỏi. Tại sao? Diệp Hoa liếc la liệt. Còn cần hỏi. Diệp Hoa kiên nhẫn giải thích. Lung phong lan thích hợp cho cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh. Tác dụng với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ định phong không lớn. Hiệu quả không mạnh bằng một số linh dược lục giai Võ giả hóa phàm cảnh mua lung phong lan không được ít gì. Quan trọng nhất là linh dược như lung phong lan hấp dẫn cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh. Thất phu vô tội hoài biết có tội. Người nào biết một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ định phong có lung phong lan thì chắc chắn cường giả hóa phàm cảnh đó sẽ phơi thây nơi hoang dã trong vòng hai ngày. Lâm tiêu gật gù. Sau khi trấn lột ba đại gia tộc thành đại viêm thì hắn có số tài sản khen sù, mua lung phong lan dễ như chơi. Nếu lung phong lan giúp ích lớn cho lâm tiêu tu luyện, có lẽ hắn sẽ mua nó. Nhưng bây giờ hắn không chút hướng thú với nó Không chỉ đám người lâm tiêu Nhiều võ giả đứng xem bàn tán xôn xao, Nhưng không ai đi lên hỏi giá Đột nhiên một lão nhân mặc võ Phục màu xanh tóc muối tiêu Bước tới gần quầy hàng Vẻ mặt lão nhân vừa mừng vừa sợ Ủa Là lung phong lan Không ngờ ta may mắn đến vậy Lão nhân khoảng năm Sáu chục tuổi tóc muối tiêu nhưng mặt hồng hào, da căng bóng. Lâm tiêu vô tình toát ra tinh thần lực tứ phẩm mới đến gần lão nhân đã bị hút vào vượt sâu bão tố vô tận. Chứa khí tức lạnh như băng. Tinh thần lực tứ phẩm bị cắt nát. Lâm tiêu cảm giác lực lượng mạnh mẽ kéo hắn vào vượt sâu, đóng băng hắn. Lâm tiêu giật mình thầm nghĩ. Khí thế thật khủng khiếp. Lão nhân cường đại vượt qua lâm tiêu tưởng tượng, chắc chắn là cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh. Diệp hoa khẽ kêu, là hàng băng lão nhân. Các võ giả biết lão nhân cũng mắt sáng rực, châu đầu ghé tai. Lâm tiêu nghi hoặc hỏi, hàng băng lão nhân, có lai lịch gì? Hàng văn lão nhân là một thái thượng trưởng lão của hàng văn quốc ở gần đây, nghe nói thực lực đã đến đỉnh quê nguyên cảnh. Hàng văn lão nhân tu luyện hàng văn chân khí đăng phong tạo cực. Đã từng một trưởng đóng văn thác nước dài ngàn thước. Thực lực siêu khủng bố. Lâm tiêu kinh ngạc kêu lên. Một trưởng đóng văn thác nước dài ngàn thước. Huy lực như thế đã vượt qua cực hạn của võ giả hóa phàm cảnh. Dù võ giả hóa phàm cảnh có nguyên lực thơm sâu cỡ nào cũng không thể đóng băng cả thác nước. Chỉ có chân nguyên đáng sợ mới tạo thành kết quả này. Hàng băng lão nhân hỏi nhân viên bán hàng. Gốc lung phong lan này bán ra sao? Nhân viên không dám chậm trễ chạy vào cửa hàng không lâu sau một nam nhân trung niên uy nghiêm đi ra khí thế cực kỳ hùng hồn cũng là cường giả quy nguyên cảnh nam nhân trung niên thấy hàng băng lão nhân thì cười nói hóa ra là hàng băng lão nhân lung phong lan này chắc giá năm ước lượng nếu muốn thì có thể lấy đi ngay năm ước lượng giá vừa phải hàng băng lão nhân gật đầu nói Ta muốn Hàng băng lão nhân vung tay Một chồng kim phiếu hiện ra trên quầy Không nhiều không ít Vừa lúc năm ước lượng Hàng băng lão nhân cầm lung phong lan Đi xa trong ánh mắt Kinh ngạc hâm mộ của mọi người Nhiều võ giả cặt lưỡi Võ giả quy nguyên cảnh đúng là giàu sụ Lung phong lan mới xuất hiện Mười phút đã bị người mua ngay Thái độ mua lung phong lan như chọn đồ ăn của hàng băng lão nhân càng khiến nhiều vỏ giả rất hâm mộ. Đám người lâm tiêu tiếp tục đi dạo trong đại sản. Đi, chúng ta đi chỗ khác nhìn xem. Ủa, là quầy hàng của thương hội Hắc Kim, các người chờ một chút, ta đi mua ít đồ. Lâm tiêu thấy quầy hàng của thương hội Hắc Kim liền vào trong. Trưởng quầy là một lão nhân tóc bạc mặt hồng hào, thấy lâm tiêu bước vào thì nhiệt tình tiếp đải. Lâm tiêu lấy thẻ khách quý mà trịnh cường chấp sự thuyền phá lãng cho mình, hỏi thăm. Ta muốn mua 40 viên ngũ phẩm nguyên khí đan, các người có không? Nguyên khí đan là đan dược lưu thông rộng nhất đại lục thương khung, có thể sử dụng như đồng tiền. Thương hội Hắc Kim là một trong thương hội hạng nhất đế quốc võ linh, chắc chắn có bán ngũ phẩm nguyên khí đan. Nhưng ngũ phẩm nguyên khí đan thuộc hàng linh dược cao giai, không phải ai cũng mua được trong cửa hàng thương hội Hắc Kim. Lâm Tiêu lấy thẻ khách quý ra, lão nhân cười nói. Thương hội Hắc Kim chúng ta là một trong ba đại thương hội của đế quốc, đương nhiên có ngũ phẩm nguyên khí đan tin các hạ đợi chút. Không lâu sau lão nhân lấy hai bình ngọc trong cửa hàng ra, bốn mươi viên ngũ phẩm nguyên khí đen thể khách quý bớt mười phần trăm, tổng cộng một ước tám ngàn vạn lượng. Giao tiền lấy hàng, Lâm Tiêu cùng La Liệt diệp hoa ra khỏi cửa hàng của Thương Hội Hắc Kim. Sau khi đi ra, La Liệt nhìn Lâm Tiêu, chép miệng nói: Lâm sư huynh giàu quá. Một lúc mua bốn mươi viên ngũ phẩm nguyên khí đan La liệt là đệ tử trại huấn luyện thiên tài Trên người gã cũng có một hai ước lượng Nhưng lâm tiêu tùy tiện lấy ra một ước tám ngàn vạn lượng Mua ngũ phẩm nguyên khí đan làm la liệt trợn mắt há hốt mồm Dù là đại ca của gã cũng không rộng rãi thoải mái như thế được Đoàn người đi dạo một vòng lớn Phát hiện nhiều báu vật trong đại sảnh giao dịch, nhưng không nhiều thứ hợp với mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 381 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 581 Long Ma Giáp Một số báu vật như lung phong lan mới xuất hiện không lâu liền bán đi. Trong đại điện giao dịch muốn có thứ mình muốn, thường không chỉ phải có tiền mà còn cần phải có vận may nữa. Nội giáp lục giai này của ngươi đắt quá, giá tiền như thế khó ai mua nổi. Không bằng bán rẻ chút đi. Lâm Tiêu chợt nghe đằng trước có tiếng xôn xao, nhiều võ giả vây quanh trước quầy hàng bàn tán về báo vật. Lâm Tiêu lòng mấy động. Nội giáp lục giai Hiện giờ Lâm Tiêu vẫn còn mặc thanh nguyên giáp ngũ dai là phần thưởng của trại huấn luyện thiên tài. Lúc Lâm Tiêu vào thiên mộng bí cảnh, thanh nguyên giáp coi như là đã giúp hắn có được công lao hiển hát, còn giúp hắn đỡ được đòn công kích của Kim Minh. Nếu không lúc đó hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi sau này thanh nguyên giáp còn cùng lâm tiêu trải qua nhiều cuộc chiến cũng nguy hiểm không kém nhưng chiến đấu quá nhiều thanh nguyên giáp lành lặn giờ đã có nhiều vết rạn trận vạn rách nát không chịu nổi sức phòng ngự kém hơn rất nhiều chẳng qua không tìm được nội giáp mới nên lâm tiêu không đổi thanh nguyên giáp giờ nghe có nội giáp lục giai làm hắn động lòng Lâm tiêu chưa mở miệng thì la liệt thức náo nhiệt đã lao vào đám người. Đi, vào xem. Đây là một quầy hàng không lớn. Chủ bán là một nam nhân trung niên mặc vỏ phục màu xám. Khí thế sắc bén kinh người. Cũng là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Giữa quầy đặt một nội giáp màu đen. Nội giáp rất lạ, chỉ một màu đen. Vảy giáp đen tầm tầm như vậy yêu thú Nội giáp được đặt trong quầy toét ra khí tức kinh người Nó là báo vật có uy lực không nhỏ La liệt kinh hô Không uổng là nội giáp lục giai Nhìn thôi đã thấy nó không giống đồ thường rồi Nhưng xem giá tiêu chuẩn của nội giáp Thì la liệt lập tức trợn to mắt kêu to Ba ước lượng Đùa sao Giá nội giáp này là ba ước lượng La liệt giật mình kêu lên giá của lung phong lan mới có năm ước lượng Bộ nội giáp lục giai này gần như tương đương với gốc lung phong lan Đắt quá vậy Thường giá của nội giáp cao hơn vũ khí một chút Nhưng ba ước lượng thì quá đắt rồi Người bình thường không mua nổi Lâm tiêu, diệp hoa cũng hơi giật mình Đúng rồi, ba ước lượng thì mắc quá. Nếu bán rẻ chút chúng ta mua ngay. Một ước năm ngàn vạn lượng, bán không? Có vỏ giả mắt nóng nảy hỏi. Ngươi ra giá thế là không đúng. Ta đã xem qua nội giáp, chất lượng không tệ, bán một ước năm ngàn vạn lượng thì hơi ít, nhưng ba ước lượng quá mắc. Thôi ta cho ngươi lời chút, hai ước được không? Ta mua. Hiển nhiên võ giả đó rất thích nội giáp này. Nam nhân trung niên im lặng, bốn phía quá ồn ào gã mới lạnh lùng nói. Nội giáp lục giai này là ta lấy từ phế tích viễn cổ trong yêu ma lĩnh tên là Long Ma Giáp. Trong số nội giáp lục giai Long Ma Giáp thuộc hàng tinh phẩm, nếu không phải ta cần dùng tiền gấp thì đã không lấy ra bán muốn mua thì mua, không mua thì thôi tuyệt đối không bớt giá. có võ giả lẩm bẩm. cần tiền gấp mà còn cứng miệng lại còn bán đắt vậy. có võ giả hóa phàm cảnh nào chịu mua. dù muốn cũng không mua nổi. nội giác này nhìn là biết thứ tốt tiếc rằng quá đắt sợ là chỉ có những cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ mới đồng ý bỏ nhiều tiền ra mua nội giáp như vậy la liệt diệp hoa kinh thán lắc đầu giá nội giáp lục dai bình thường khoảng hơn một ước lượng với giá đó chắc chắn nhiều vỏ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ chịu mua ngay nếu là hai ước lượng thì ít ở vài người cắn răng mua lông ma giáp Nhưng ba ước lượng giả vượt qua khả năng chịu đựng của nhiều người. Dù là gia tộc đám người hạ luôn thành đại viêm cũng sẽ không bỏ tiền ra mua nội giáp giá ba ước lượng. Chỉ có cường giả quê nguyên cảnh mới không để mắc chút ngân lượng này. Nhưng nội giáp thì luôn nhằm vào võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ Khi võ giả đột phá quê nguyên cảnh chuyển hóa nguyên lực thành chân nguyên, Lực phòng ngự tăng lên rất nhiều Bằng vào vòng bảo hộ chân nguyên hình thành ngoài người đã đáng sợ hơn nội giáp lục gia nhiều Không có cường giả quy nguyên cảnh nào chịu mua nội giáp lục giai Võ giả bình thường hóa phạm cảnh hậu kỳ thì khó trả nổi số tiền lớn Lâm tiêu bước tới quầy hàng, mắt lón tia sáng hỏi Có thể cho ta xem nội giáp này không? Võ giả trung niên ngước nhìn lâm tiêu, cảm nhận khí thế hùng hồn trong người hắn. Võ giả trung niên gật đầu, lấy nội giáp ra đưa vào tay lâm tiêu. Lâm tiêu vuốt lông ma giáp, cảm nhận lực lượng dồi dào, chứ khí tức cổ xưa khiến người sợ hãi. Tài liệu làm lông ma giáp này rất kinh người. Nội giáp rất mềm nhưng vẫy đen rậm rạc bên ngoài cực kỳ cứng rắn tỏa vầm sáng đen dưới ánh đèn đại điện giao dịch. Lâm tiêu ngước lên nhìn võ giả trung niên, hỏi. Ta thử độ mạnh của nó được không? Võ giả trung niên gật đầu, nói. Được. Vẽ mặt võ giả trung niên thản nhiên tràn ngập tự tin vào nội giáp của mình. Được sự đồng ý. Lâm tiêu đâm ngón tay vào lông ma giáp. Một chỉ nhìn như bình thường nhưng ẩn chứa nguyên lực cử chuyển huyền công để bác chuyển. Có hơi thở đao khí mông lung như cây kim đâm vào lông ma giáp. Xoẹt! Ngón tay như đâm vào bông gòn. Lâm tiêu cảm nhận lực lượng đâm vào lông ma giáp bị phân tán. Lông ma giáp ngăn cản, Nguyên lực xuyên thấu chỉ còn 7 phần. Quan trọng nhất là bảy phần công kiếp không tập trung ở một điểm mà bị lông ma giáp phân tán ra xung quanh. Lâm tiêu giật mình thầm nghĩ. Lông ma giáp này quá đáng sợ. Có thể tiêu trừ ba phần lực lượng của ta. Bảy phần sót lại bị phân tán. Tương đương yếu đi năm phần xung lực. Đúng là bảo bối. Lâm tiêu động tâm. Lâm Tiêu tu luyện long tượng luyện thể. Lực phòng ngự vốn đã rất kinh người. Nếu có thêm long ma giáp thì lực phòng ngự sẽ đến trình độ rất khủng bố. Lâm Tiêu thầm nghĩ, trong di tích yêu ma lĩnh minh môn đầy nguy hiểm, mỗi năm biết bao nhiêu võ giả chết trong đó. Võ giả quy nguyên cảnh cũng có khả năng chết tại chỗ. Tuy ta khá mạnh nhưng so với những cường giả quy nguyên cảnh thì không làm gì cả. Có thêm lông ma giáp thì xác suất sống tăng nhiều. Lâm tiêu lấy ra sắp ngân phiêu trị giá ba ước lượng ngay, đưa tới trước mặt võ giả trung niên. Ba ước lượng ta mua lông ma giáp này. Lâm tiêu trấn lột 16 ước của ba đại gia tục thành đại viêm chỉ cần món đồ đáng giá thì hắn không tiếc gì ba ước lượng võ giả trung niên ngây người gã không ngờ lâm tiêu còn trẻ mà dứt khoát vậy lấy ngay ba ước lượng ồn ào đám võ giả vây xem xôn xao vì hành động rộng rãi của lâm tiêu làm rung động la liệt diệp hoa giật mình trừng mắt nhìn lâm tiêu Ba ước lượng không phải con số nhỏ, là cả một giai tài với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường. Bình thường chỉ có mấy siêu cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ hay xuất thân từ đại gia tộc, Đại thế lực mới bỏ ra nhiều tiền mua một nội giáp. Thiếu niên này là ai? Lấy ra ba ước lượng ngọt xước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif ba trăm tám mươi hai tuyển audio được phát hành tại truyện audio .fiz. chương năm trăm tám mươi hai tom t hơn u v q q u một có ba ước lượng cũng không là gì nhưng không nhiều người chịu bỏ số tiền đó ra mua nội giáp thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong lão hữu ta lang bạc mấy chục năm cũng không dám mua nội giáp này Thiếu niên thì dễ dàng bỏ tiền ra mua. Xấu hổ thật! Đám võ giả tặc lưỡi kinh thán, ánh mắt hao háo nhìn lâm tiêu. Có một số võ giả mắt lón ti âm trầm, mắt soi tròn định bụng đi ra ngoài sẽ cướp giật. Bề ngoài lâm tiêu quá trẻ tuy khí thế không yếu nhưng trong thành hắc lĩnh chưa đủ mạnh để chống nhiếp mấy cường giả này. Võ giả lăn lộn trong thành hắc lĩnh có ai không liếm máu trên lửa dao, sống trong chiến đấu đẫm máu. Chuyện giết người cướp của ngoài đồng vắng như cơm bữa. Các võ giả giật mình, võ giả trung niên thì cầm sắp ngân phiếu đếm từng tờ. Võ giả trung niên gật đầu, nói. Đúng là ba ước lượng, bây giờ Long ma giáp này thuộc về ngươi. Võ giả trung niên dọn dẹp đồ đạc Đã bán xong lông ma giáp Gã định đi Lâm tiêu xoay lông ma giáp Đang định cất thì đột nhiên Một thanh âm lạnh lùng nói Khoan đã Đám đông tách ra Một nam nhân trung niên mũi ưng Mặt có vết đau đi ra Đôi mắt lạnh băng Nhìn chầm chầm lông ma giáp Trong tay lâm tiêu Ánh mắt nóng cháy nam nhân trung niên sải bước đến trước mặt lâm tiêu, mỉm cười hỏi: vì bằng hữu này tại hạ rất thiết long ma giáp, hay bằng hữu bán lại cho tại hạ đi? khuôn mặt âm u, vết đau ở khóan miệng làm nụ cười của nam nhân trung niên thật đáng sợ âm trầm. là tôm tê hơn u vân quy quy u trưởng lão của hắc hóa môn, sao lại là hắn? Thiếu niên xui xẻo rồi. Tôm tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong thành danh lâu năm. Thực lực công tham tạo hóa. Gần như vô địch trong võ giả hóa phàm cảnh. Trừ phi là cường giả quy nguyên cảnh. Võ giả bình thường không đánh lại tôm tê hơn u vinh quy quy u không biết thiếu niên sẽ lựa chọn thế nào ta nghe đồn tính cách Tôn tê hơn u vinh quy quy u nóng nảy sát khí nặng tất cả người đối nhiệt với Tôn tê hơn u vinh quy quy u chưa từng có kết cục tốt Suyệt muốn chết sao mà nói không lựa lời coi chừng bị tôm tê hơn u vinh quy quy u nghe được là ngươi không thấy mặt trời ngày mai đám người xì xầm vàng tán lâm tiêu phẩy tay từ chối thẳng xin lỗi ta đang cần lông ma giáp này các hạ hãy tìm báo vật khác đi bằng hữu đừng vội vàng từ chối tôm tê hơn u Vinh, Quy, Quy, U vẫn cười tủm tỉm. Tôn Tê, hương U, Vinh, Quy, Quy, U. Ta có chút danh tiếng trong thành hát lĩnh. Kết bằng hưởng càng tốt đúng không? Ta thấy các hạ lạ mặt lần đầu đến thành hát lĩnh đúng không? miễn các hạ bán lông ma giáp cho ta thì ta bảo đảm sau này trong thành hắc lĩnh không còn ai dám gây sự với ngươi. không đợi lâm tiêu trả lời, la liệt khó chịu la lên. ha ha ha, ngươi nói làm chúng ta cười rụng răng. chúng ta còn cần ngươi bảo vệ sao. mắt tôn tê, hơ, u, vênh, quy quy, u, lón ti âm trầm nhìn la liệt. a! Diệp hoa vội kéo la liệt lại. Không nên nói lung tung. Tôn tê, hân, u, vinh, quy, quy, u, nheo mắt bắn ra sát khí âm trầm, nói. Tuổi trẻ mà giọng không nhỏ. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, nếu quá kiêu ngạo e rằng không sống ra khỏi thành hắc lĩnh được. Tôn tê, hân, u, vinh, quy, quy, u, lạnh lùng cười ta cũng vì tốt cho các ngươi. Long ma giáp là báu vật không phải ai cũng có tư cách sở hữu. người không có thực lực chưa biết chừng sẽ chết khi đi ra ngoài bị giết người cướp báu vật. không phải người nào cũng tốt như ta dễ nói chuyện đâu. nhìn như tôm tê. hơn. u vinh quy quy u nhắc nhở nhưng giọng nói tràn ngập uy hiếp ý đồ quá rõ ràng lâm tiêu nhìn thấu ý tưởng của tôm tê hơn u vinh, quy quy u đa tại nhắc nhở đáng tiếc ta không bán lâm tiêu lười quan tâm tôm tê hơn u vinh, quy quy u hắn cùng la liệt diệp hoa quay đi a tôm tê hơn u vinh quy quy u lắc người chặn trước mặt lâm tiêu đôi mắt ông trầm cười gằn nói ha ha ha xem ra các hạ không chịu quen bằng hữu ta đây đối phương năm lần bảy lượt ngăn trở làm lâm tiêu nhíu mày nheo mắt nói nơi này là đại điện giao dịch không bán tức là không sao Ngươi muốn ăn cướp hả? Công tề Hơn U Vinh Quy Quy U hít sâu một hơi kiềm chế sát khí tràn ra con mắt Cố gắng dịu giọng. Các hạ ta không muốn khiến sự việc trở nên căng thẳng Thêm một bằng hữu là thêm một con đường Vậy đi Ta ra giá hai ước lượng mua lông ma giáp của ngươi. Sau này nếu ngươi gặp rắc rối gì trong thành hắc lĩnh cứ đến tìm ta. Lâm tiêu xì cười. Hai ước lượng. Lâm tiêu mới mua ba ước. Tôm tê, hương, U. Vinh. Quy. Quy. U. Muốn qua tay mua lông ma giáp với giá hai ước lượng gã đã quá tự phụ hay xem lâm tiêu là đồ ngốc, lâm tiêu lạnh lùng quát, tránh ra, lâm tiêu lướt qua tôm tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, vù vù vù, ngoài người tôm tê, hơn, u, vinh, quy, quy, u, toét ra dao động nguyên lực đáng sợ, Nguyên lực đậm đặc lập tức bao phủ lâm tiêu Khí thế đáng sợ như sóng biển ập đến Nhưng lâm tiêu vẫn ung dung rời đi Không thèm để tôm tê, hân, u, vinh, quy, quy, u Vào mắt Tôm tê Hân U Vinh Quy Quy U Cố nén xúc động muốn giết người Mắt gã ôm trầm nhìn lâm tiêu. nhếch môi lạnh lùng cười. Tiểu tử thối, rượu mời không uống lại thiếp uống rượu phạt, ngươi tự muốn tìm chết. tôm tê, hân, u, vinh, quy quy, u quay đi xa. Ôm ảo. Hai bên rời đi, đám người vây xem châu đầu ghé tai. Tiểu tử này là nhân vật gì mà không thèm để tôm tê? Hân. U vinh quy quy u vào mắt thật là gan to bằng trời. Ta không biết tiểu tử Mua Long ma giáp nhưng một đồng bạn của hắn cầm trường côn màu đen dường như là diệp hoa thuộc trại huấn luyện thiên tài của quận An Định, thực lực đến hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành.